Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thế nào? Không thể sao? An tần lang nhang mắt lại, nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt, nhưng cô vẫn dùng ánh mắt lợi hại nhìn hắn. Có thể, đương nhiên có thể, nụ cười phát ra từ nội tâm Trang Tuấn Khải. Sau này, mà kể em muốn trả thù thế nào, đều được cả. Anh còn cười được à? Hai tài bị hắn giữ, cô không thể làm gì khác ngoài ra chân mac ke em muon tra thu the nhẹ hắn một cái. Trang Tuấn Khải hơi mạnh tay kéo cô vào trong lồng ngực Dùng hai tay ôm chặt lấy cô Anh rất vui Thực sự rất vui Em mới không vui Là đơn ly hôn ở trong tay cô Phút chốc bay xuống mắt đất Hóa ra chúng ta đều yêu nhau Về mặt hắn hạnh phúc Chúng ta đều sợ bị cự tuyệt cho nên mới rõ xét đối phương Không dám thẳng thắn Nhưng cuối cùng Anh đã bị bại rời tay em Lại bởi em đã yêu anh Anh không có thua Là em thua An tần làng đang ở trong lòng hắn nhẹ nhàng cựa quậy rồi tự đầu vào ngực hắn. Quên đi! Người nào nói trước thì có quan trọng gì? Cho dù hắn không chịu nói chỉ cần cô hiểu rõ hắn cũng yêu cô là tốt rồi. Còn việc ai yêu ai hơn sẽ không cần nghĩ đến nữa. Không! Em dũng cảm hơn anh, thẳng thắn hơn anh. Ngay cả mở miệng nói em cũng nói trước anh. Em thắng là xứng đáng. Khóe miệng hắn cười nói ra những lời sùng ái. Anh tốt như vậy sao? Lại khiến cho em yêu anh Hắn hiểu rõ Cô cũng có kiêu ngạo của cô Nhưng vì hắn mà cô đã buông sự Kiêu ngạo đó ra Đúng như cô nói Chỉ là ba chữ Vậy mà có bao nhiêu chắc trở Có cần phải khổ tâm như thế không Anh thật là xấu Cô đánh nhẹ hắn Ánh mắt ôn nhu như nước trac tro co can phai yêu anh như vậy Còn có biện pháp nào sao Chỉ có thể bị anh bà đạo Còn có thể bị anh khi dễ. Anh yêu em trong ý nghĩ của cô hắn yêu thương nhìn cô trang tuấn khải rất tự nhiên nói ra ba chữ đó an tân láng như ngừng thở cái gì lặp lại lần nữa em không có nghe rõ anh yêu em vợ à ánh mắt hẳn sâu sắc thanh âm kiên định mà kể kiếp này hay kiếp sau anh đều sẽ yêu em mãi mãi yêu em vâng cô gật đầu nước mắt trào ra biểu tình trang tuấn khải trịnh trọng hắn hơi buông cô ra đưa tay lấy trong túi quần một chiếc hộp châu báu hình vuông, an tân lang lao nước mắt nhìn tay hắn. Tuy rằng như vậy thiếu lãng mạn, cũng không phải là trao khách sạn ở Khẩn Đinh, nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau để trao nhẫn cho em. Nhưng bây giờ anh đã biết rõ, hình thức vốn không quan trọng, quan trọng là chúng ta thật tình yêu thương nhau. Trang Tuấn Khải mở hộp, từ bên trong lấy ra một chiếc nhẫn vàng cũ. Cái này... Không phải là chiếc nhẫn anh chọn mất nửa ngày Mà là chiếc nhẫn khi bà nội mất để lại cho anh Tuy bà nội không nói gì Nhưng anh nghĩ bà nội muốn anh trao chiếc nhẫn này cho cháu dâu Trang Tuấn Khải nâng bàn tay thon dài của An Tân Lang Hắn thật khẩn trương. Trong lòng tràn đấy vui mừng và cảm động An Tân Lang nhìn hắn đem nhẫn đeo vào ngón áp bút của cô Đây là vật đính ước của cô Là vật tượng trưng cho lợi thể sẽ mãi ở bên nhau Hình như hơi to, kiểu dáng cũng cũ Giọng nói chàng Tuấn Khải có chút tiếc nuối. Anh đã chọn được một kiểu rất đẹp Anh định mang chiếc này đi chế tác lại Anh nói cũ, em rất thích An Tân Lang lập tức rút tay về Nhìn kỹ bảo bồi trên tay Đây là của bà nội để lại Nếu như đem chế tạo lại thì sẽ không còn ý nghĩa nữa Vợ hắn là một người thiện lương Ám hiểu lòng người Ấm áp trí kỷ Một người bạn tốt Tâm hồn cao quý cho nên mới có thể bao dung hắn, yêu thương hắn. Ánh mắt trang tuần khải đem an tân lang nhìn mình, dùng tràn ngập nhu tình nhìn cô, nhìn đôi mắt dịu dàng đẫm lệ của cô, cúi đầu, hắn hôn lên nước mắt của cô. Bạn họ ôm nhau thắm thiết, đôi môi ấm áp của hắn lướt qua gương mặt cô, cháp mũi, thẳng đến đôi môi anh đảo của cô. Khi hai đôi môi sắp chạm nhau, hắn nhẹ nhàng nói, hắn hứa hẹn, cũng như lời thề, Tình cảm, tâm hồn của bạn họ, tương lai, chỉ có thể dùng một từ để hình dung suốt đời bên nhau. Trang Tuấn Khải ôm lấy người vợ yêu thương của mình đi về phía phòng ngủ của họ. Ban đêm buông xuống, che đi một màn kiểu diễm, nồng nhiệt. Khi tình yêu của họ kết hợp là một, thân thể hòa hợp là một, cũng là lúc tương lai hạnh phúc của bạn họ trải dài trên những bước đi của họ. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để cùng tâm tình lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo trên kênh Hẻm ngôn tình. Xin chào. Nghe truyện hot nhất tại đọc